Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thế một bà cụ ra nhanh nheo nhưng đôi mắt vẫn còn tinh tường lắm Và đặc biệt nó rất có thần Bà ta mặc một bộ quần áo màu đen dài rộng thùng thình và có mũ trùm kín cả đầu Ly lên tiếng hỏi Đây là đâu ạ? Tôi vẫn chưa chết sao? Con tôi đâu? Nói rồi Ly ngơ ngác nhìn xung quanh Giáo giác tìm kiếm con của mình Bà lão thở dài chép miệng rồi nói Diêm vương không nhận mạng của con Nhưng còn con của con thì... Bà lão bỏ giờ câu nói nhìn Ly có phần xót xa Thấy bà lão không nói gì Ly ngân ngấn nước mắt nghẹn ngào hỏi lại Bà cho con biết đi Con của con nó sao, nó đang ở đâu? Bà lão không giấu diếm nữa Thì liền nói thẳng Tội nghiệp, thằng bé nó chết rồi Khi chết vẫn còn ôm chặt lấy con Ta đã mang nó chôn ở bề rừng li ngày đến đây thì hai tay ủ đi mắt tối sầm lại, cô lặng im không nói một lời nào. có lẽ phải trải qua quá nhiều tù nhục đau thương mất mát, cô không còn có thể khóc được nữa. nước mắt trong cô đã khô cạn. bà lão thấy vậy thì cũng không dám nói gì thêm, chỉ mang lên cho cô một bát cháo vẫn còn nóng hổi. thời nguội bà lão đút từng thìa cho li. li vẫn như vậy thẫn thờ vô hồn nhận lấy trong vô thức. Suốt những ngày sau đó Ly trở nên điên dài Ly bắt đầu tự hành xác của bản thân Cô tự cào cấu bản thân Rồi lại lấy muối sắt vào những vết thương Ly không còn cảm thấy đau đớn Mỗi lần làm như vậy Ly lại thấy thoải mái Bà lão thấy như vậy Thì lại gần an ủi nói chuyện Nhưng dường như nó không có tác dụng gì với Ly cả Cậu vẫn cứ điên cuồng như vậy Tự hành hạ bản thân của mình Bà lão thích cô như vậy Giữ cô lại thì bị cô hất ra bà liền đứng thẳng dậy miệng liềm nhẩm niệm chú. đột nhiên tay chân của ly tê bút, không tài nào có thể cử động nhìn xuống tay chân của mình dưới ánh sáng lèm nhèm yếu ớt trong ngôi nhà lá của bà lão ly kinh hãi khi thấy tay chân của mình đang bị giữ bởi một con quỷ cái mái tóc của nó bết dính đầy rong rêu bùn đất khuôn mặt trắng dã trương phình lở loét bồng của nó bị bục một lỗ lớn ruột can sổ cả ra ngoài chân tay của nó thì vừa thối nát Rồi bọ bỏ lồm nhồm, Có chỗ còn trơ ra cả xương trắng Con quỷ đang quấn chặt lấy ly Giữ lấy người của cô Ly kinh hãi trần mắt nhìn chăm chăm vào nó Nó cũng nhìn lại ly Đằm một nụ cười đầy thân thiện Bà lão thích đã tạm ổn Liền phất tay một cái Tức thì cơ thể của ly lại bình thường trở lại Cơ ngã gồng xuống sàn nhà Thở hồng hộc như trâu Mái tóc dài dính bếp trên đôi gò má gầy gò ngẩng mặt lên li thấy con quỳ đó đã đi ra đằng sau của bà lão nó cúi đầu cung kính thấy li quá đỗi sợ hãi bà ta liền phất tay thêm lần nữa tức thì con quỳ đó biến mất bà lão lại gần hỏi han nào con bình tĩnh được chưa bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện li run rẩy nói vừa nãy là chuyện vừa rồi để sau hãy nói quan trọng là chuyện của con hiện nay ta biết con mất con sẽ đau đớn Nhưng mà trời cao cho ta sống thì vẫn phải sống tiếp, không thể sống mãi trong đau khổ. Cái gì qua hãy để cho nó ngủ yên. Người chết cũng đã chết, không thể dây dứt mãi đau khổ. Người sống thì vẫn phải sống tiếp. Ta cũng đã từng mất con cho nên ta hiểu được cảm giác của con hiện tại. Còn hãy cứ vui vẻ lên mạng sống, như ta bây giờ. Ly nghẹn ngào nức nở, không giống, chuyện của bà không giống với chuyện của con được đâu con nhục nhã lắm chỉ vì con mà thằng bé phải chết khốn khổ cái thân này sao bà không để con chết cùng nó cho rồi để giờ đây con phải sống héo hon khổ sở dần vật bản thân từng ngày sống không bằng chết bà lão đặt bàn tay gầy guộc lên vai của ly ngoan nào có chuyện gì thì kể lại cho ta nghe ly liền kể lại tất cả mọi chuyện cho bà lão nghe câu chuyện nhiều lần phải dừng lại vì tiếng nấc kể đến đoàn về người làm cho mình có bầu cổ họng của ly đau rát khó chịu không cách nào có thể kể tiếp ly định bỏ qua kể luôn phần tiếp theo của câu chuyện thì bà lão nhăn mặt nhìn cổ họng của ly và đoán được chuyện xảy ra với cô gái tội nghiệp bà ra hiệu dừng lại bà bỏ vào trong buồng lấy ra quả trứng gà cắn tay viết lên nó những phủ chú loằng hoàng rồi lẩm nhẩm điểm chú đưa quả trứng gà lăn vào cổ của ly Một lúc sau Ly cảm thấy đau rát khó chịu đã giảm hẳn. Bà lão mang quả trứng gà ra ngoài hiên đập vỡ thì lấy ra được một lá bùa màu vàng, kèm theo là một chiếc móc câu cá sắc lẹm. Trên lá bùa đó còn có những nét phát họa đơn sơ nhưng có thể thấy rõ nó vẽ cảnh một cô gái. Nghe